mời các bạn nghe tiếp phần 3 truyện mỹ hương của tác giả Cống trà truyện thuộc thể loại ngôn tình truyện audio mới.com cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 3.1. Cuối cùng Đoan Quận Vương cũng đáy rủa để thân thể đứng vững, hắn nhìn về phía Diêu Mật rồi nói, tiểu thư thổi cái gì lên mặt ta ấy nhỉ? Mùi này rất lợi hại. Diêu Mật vẫn chưa đáp, Tạ Thắng đột nhiên xuất hiện, tiếp lời, bái kiến Quận Vương. Thứ tiểu mật thổi, là mê hương mà đại ca của ta cho nàng. Đại ca có dặn, nếu có nam tử nào gần người đụng phải, hãy bất chấp tất cả, đầu tiên là thổi mê hương trước đã, những chuyện sau đó, cố nhiên hắn sẽ xử lý. Kết quả thành ra như vậy. Tạ Đằng cũng không muốn chuyện tiêu mật thổi mê hương đồn đi khắp trốn, nên hắn cũng gật gật nói, thật là vậy. Loan quận vương thấy Tạ Đằng nhận, lại nhìn đến dáng dấp siêu mật một lần nữa thấy nàng có vài phần giống tạ vân trong lòng biết đây là nghĩa tôn nữ mà tạ đoạt thạch muốn nhận cũng chính là ngoại tôn nữ của cố đình mà mình phân phó vương trường sự cầu nàng làm chắc phi diêu mật ừm năm đó tạ vân là mỹ nữ nổi danh trong kinh thành tiểu nha đầu này thật có vài phần phong vận của nàng như dòng suối trong veo vẻo người chả trách la hãn nhìn chúng cuối cùng cố phu nhân cũng chạy tới Nghe Tạ Thắng giới thiệu, nói rằng đứng bên cạnh Tạ Đằng là đoan quận Vương, nhất thời muốn nói cho Vương Trường sự biết chuyện này, không thể thiếu được ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể mà nhìn đoan quận Vương vài lần, lòng thầm khen, khá lắm lang quân tuấn Túm khó trách tất cả nữ quyến cố phủ đều nói, rằng một nửa nữ tử kinh thành ái mộ Tạ Đằng, còn lại phân nửa, đều ái mộ đoan quận Vương. Tuy Tạ Đằng là võ tướng, nhưng trời sinh đôi mi dài cong vút, khóe mắt cũng xếp lên. Bộ dáng rất tốt, lông mi của đoan quận vương cũng dài như liễu Tuấn lãng sáng chói lạ thường, nhìn kỹ thì, đặc biệt hấp dẫn Hai người nam tử này đứng chung một chỗ Khiến cố phu nhân không nhịp được mà so sánh bọn họ một phen Ừ, ai cũng đẹp, tùy tiện chọn một người làm con rể Ai cũng đáng giá hết Đáng tiếc quá, quận vương này chỉ nhất quyết cưới làm chắc phi Nếu không thì không lấy Càng đáng tiếc hơn Tả tướng quân cũng chẳng tỏ ra lấy nửa điểm tình ý, thà rằng đỡ lấy đoan quận vương, chứ không chịu đỡ tiểu mật, xem ra là không có khả năng. Trong tay đoan quận vương có mấy cửa hàng kinh doanh hương liệu, trong cung thu mua hương liệu, có một ít cũng hay chọn mua ở cửa hàng của hắn. Về ám hương, hắn cũng biết, mùi hương diêu mật trên mặt hắn lúc trước, hắn có thể xác nhận, đây không thể nào là mê hương phổ thông. Thậm chí mê hương này không phải đại ngụy có thể có chỉ cần ngửi mùi hương này, ngân sốp cốt mềm, toàn thân vô lực, trong ngực như có luồng nhiệt bốc cháy, khiến kẻ khác thần hồn bán đãng. nói nó là mỹ hương, nhưng nó có thể không phải là mỹ hương. tạ đằng hắn lấy loại hương này ở đâu? cuối cùng diêu mật nhớ lại chính sự, vội vàng sáo đóng quần áo trong chậu hai a hoàn kia đang bưng, vừa nói đến chiếc khăn tay có thêu tiên hạc, thấy hai người nha hoàn lắc đầu. Nàng hết lần này đến lần khác mới tung quần áo trong chậu lên Thật là không tìm thấy chiếc khăn Không khỏi chán nản Thức đêm để theo chiếc khăn đẹp nhất Giờ lại tìm không thấy Bây giờ lấy gì để tặng cho lão tướng quân đây chứ Đến khi cấp bách Không còn cách nào đành ra phủ mua lễ vật thôi Tạ đằng đợi diêu mật một hồi lâu Thấy không tìm được gì Lúc này mới nói trước mặt mọi người Tiểu mật Qua đây Có chuyện nói uội Cố phu nhân gia hiệu Đi đi hắn sắp trở thành nghĩa ca ca của con rồi nói riêng một chút là thể hiện huynh muội tình thâm đó tạ đằng gọi diêu mật qua một bên lấy một hộp gấm trong lòng ngực ra đặt vào tay diêu mật muội lấy cái này mà tặng diêu mật mở ra nhìn thấy là một con hổ chạm ngọc không khỏi vui vẻ nói lão tướng quân tuổi dần hổ chạm ngọc rất hợp tạ đằng gật đầu nhìn diêu mật một cái rồi nói muội không thể lấy không hổ chạm ngọc của ta Bao nhiêu tiền Diêu mật đóng hụt gấm lại Lòng thầm nói Ngươi đúng là không phóng khoáng Một con hồ chạm ngọc cũng muốn tính toán Tạ đằng ngửa đầu Rất đắt muội không trả nổi Vậy thì ta không lấy Diêu mật khẽ cắn môi Quyết định một lát nữa mượn bút mực Viết câu đối phúc chúc thỏ để tặng cho tạ đoạt thạch là ổn muội không thể không lấy Tạ đằng dò xét nhìn cánh tay bị thương của diêu mật muội giúp ta cản một kiếm cái này ta sẽ đưa muội nhưng muội phải đáp lễ câu đối so với hồ chạm ngọc so thế nào thì hồ chạm ngọc cũng thắng cầm rất được tay có khí chất diêu mật vừa nghe lại rụt tay lại hỏi tướng quân muốn đáp lễ cái gì tổng cộng 10 món toàn bộ phải tự mình làm phải hết sức tinh xảo tạ đằng nói không để ý đến thần sắc ngạc nhiên của diêu mật thản nhiên nói một chiếc khăn tay Một túi hương, một hầu bao Một mũ ngọc, một cái túi lưới Một cái khăn lau mồ hôi Một khăn đội đầu, một đôi giày Một đôi bao cổ tay Một đôi vỏ bao gối Diêu mật nghe mà ngẩn tò te lẩm bẩm nói Tướng quân à, không phải trong phủ có tú nương sao Ngươi muốn thứ gì Cứ bảo tú nương làm là được mà Sao mà giống nhau được Tạ đằng chừng mắt nhìn diêu mật Đột nhiên nói Những cái khác không vội làm túi hương cho ta trước, trời nóng, cần phải dùng gấp. Diêu Mật nghĩ rằng không lâu sau nữa Tạ Đằng sẽ là nghĩa ca ca của nàng, muốn làm túi hương thì làm túi hương, liền hỏi, tướng quân muốn hình vẽ gì? Thêu hai con chim du thủy ở phía trên là được rồi. Tạ Đằng nói xong thì cất bước đi. Một túi hương thì lớn bao nhiêu, còn đòi thêu hai con chim du thủy ở phía trên. Hắn cho rằng thêu khăn trải giường à? Diêu mật thầm nói một tiếng, thấy tạ đằng đi đành cầm hộp gấm đến chỗ cố phu nhân, cười nói, mẹ, có quà tặng rồi, chúng ta đi mau đi, không chừng lão tướng quân sốt hết cả ruột rồi đấy. Cố phu nhân thấy tạ đằng tạ thắng đối nhau đi, cố nhiên không chào đoan quận vương một tiếng, không khỏi thở dài, phủ tướng quân không có nữ quyến, quả nhiên không có phép tắc gì cả, người ta tốt xấu gì cũng là một quận vương, lại tới cửa để chúc thọ. Sao các người không nói tiếng nào đã bỏ đi? Bà cho rằng tạ đằng và tạ thắng thất lễ, liền bắt chuyện với Đoan Quận vương, "Nếu Quận vương không ngại thì đi cùng chúng tôi vào tham dự yến tiệc nhé." Đoan Quận vương cười ôn nhu, nói, "Được, làm phiền phu nhân và tiểu thư." Cố phu nhân vội đáp không dám, và để Đoan Quận vương đi trước, bà kéo Diêu Mật đi phía sau, đi một hồi, nghĩ tới chuyện Đoan Quận vương sai Vương Trường Sử nói, Nhất thời lại có một loại cảm giác cha mẹ vỡ dẫn con gái cùng con rể dự tiệc, hạnh phúc cực kỳ. xử di và phạm di cũng cực kỳ hạnh phúc. Hiện nay nhà nào có nữ nhi đều lo gà lúc đầu vì hôn sự của nữ nhi, mà bất chấp thể diện, nghe cố đông du và cố đông cần chưa kết hôn, lập tức dẫn nữ nhi đến cố phủ, tìm cách để nữ nhi tiếp cận hai người này. Ai ngờ lại làm cho hai người này ghét bỏ, trong lòng vô cùng phiền muộn. Không ngờ thoáng cái hôm nay đã có mấy vị tỏ ý muốn kết thân, lại còn là nhà quyền quý. So với cố đông Du và cố đông Cần không biết tốt hơn bao nhiêu lần, thật hả giận quá xá. tạ đoạt thạch thấy Sử Di và Phạm Di dẫn Sử Tú Nhi và Phạm Tình vào, nhưng vẫn chưa thấy hiêu mật đâu, đang muốn sai người đi hỏi. Lại thấy tiếng nói của mọi người ngưng lại, vài người đứng lên vấn an, bái kín đoan quận vương. Là đoan quận vương đến, hắn cũng chào hỏi một tiếng, vừa nhìn lại. Thấy cố phu nhân và riêu mật theo phía sau, không khỏi ngẩn ra, nói với tạ nam, sao tiểu mật và đoan quận vương lại đến cùng nhau, hai ca ca của con đâu rồi. Tạ thắng kéo tạ đằng ra ngoài nói chuyện la ra muốn cầu hôn, mà đoan quận vương cũng muốn cầu hôn, tổ phụ còn nói muốn xem náo nhiệt, còn nói tiếp, đại ca, tuy la nhị ra một lòng một dạ muốn lấy tiểu mật, nhưng đoan quận vương kia cũng không thể xem thường. Trước đây tuyên vương gia tranh vợ với phụ thân tạ đằng, cuối cùng là phụ thân tạ đằng ôm mỹ nhân về Tuyên vương gia vẫn luôn không cam lòng, nhiều lần tìm sơ hở của phủ tướng quân Cho tới khi sinh hạ Nhi Tử, tuyên vương gia làm một việc kỳ lạ, muốn cho đoan vương gia Năm đó hắn còn nhỏ, nạp tả vân lớn hơn hắn mấy tu hỏi làm thiếp Nhằm làm nhục phủ tướng quân, người của phủ tướng quân cũng đâu ăn chay Đương nhiên ông ta không thực hiện được mặc dù hai nhà không kết thù ngoài sáng nhưng lại kết thuật trong tối dĩ nhiên là lòng tạ đoạt thạch khoáng đạt tầm nhìn rộng rãi không muốn tính toán với vãn bối nhưng tính tình tạ đằng và tạ thắng không được tốt như vậy vừa thấy đoan quận vương lại lệnh vương trường xử đến lộ ý muốn nạp thiêu mật làm chắc phi ông không khỏi nhớ lại chuyện cũ đương nhiên tức giận thấy đoan quận vương cũng lười chào hỏi người của phủ tướng quân phủ tuyên vương đừng mơ tưởng Đợi tạ đằng và tạ thắng đi vào, tạ đoạt thạch đã nhận quà của Diêu mật và sử tố nhi cùng phạm tinh, khách lệ vài câu, lại bảo các nàng đứng bên người, giới thiệu với tân khách thân phận của các nàng, ông cười nói, ba nha đầu này rất có duyên với ta, từ lúc chúng nó tới phủ tướng quân, phủ tướng quân mới náo nhiệt hơn, và lại tiểu mật cực giống tiểu nữ A Vân. Nhìn con bé, ta thường tưởng rằng A Vân vẫn còn, ngừng một lúc lại nói hôm nay là sinh thần của ta tân khách thân hữu đều ở đây ta muốn nhận ba người chúng nó làm nghĩa tôn nữ xin mọi người làm chứng ý muốn đám diêu mật mau gọi tiếng ông nội ở đây ba người diêu mật vội quỳ xuống gọi ông nội tạ đoạt thạch xúc động đến đôi mắt già phiếm hồng tốt lắm bây giờ là nghĩa tôn nữ không lâu sau sẽ là cháu dâu dù thế nào sau này bọn chúng cũng là người của phủ tướng quân Đợi đến khi Tạ đoạt thạch gọi vài tiếng cháu gái ngoan, rồi làm lễ thưởng, phát tiền lì xì, mọi người đều sớm bước lên chúc mừng. Vài lần la hãn mở miệng muốn nói, nhưng tiếng người ồn ào, át đi tiếng nói của hắn. Không biết làm sao, ta chỉ là muốn các người làm chứng cho ta cầu thân. Trước mặt mọi người biểu lộ một phen, sao lại không chịu cho ta cơ hội vậy? Đang náo nhiệt, một tiếng pháo vang lên, quản gia đến bẩm, lão tướng quân, thánh chỉ đến. Cao công công đã đến trước đại môn Đi, mau đi tiếp chỉ Tạ đoạt thạch vội dẫn ba huynh đệ tạ đằng đi ra ngoài tiếp chỉ Chúng tân khách ở đây không khỏi bàn tán Sinh thần của lão tướng quân Trong cũng không thể không ban thưởng Không biết là ban thưởng cái gì ha thủ tướng quân cái gì cũng không thiếu Chỉ thiếu nữ quyến Trong cung không phải là muốn ban thưởng mỹ nhân chứ Hắc, trước kia hoàng thượng đã từng ban thưởng mỹ nhân cho lão tướng quân Không phải đã bị lão tướng quân uyển chuyển từ chối sao? Lúc này sẽ không ban thưởng mỹ nhân lần nữa đâu, mà lão tướng quân lại vừa nhận ba nghĩa tôn nữ, phụ tướng quân là vui mừng gấp bội, cần gì phải ban mỹ nữ chứ. Bọn họ bàn tán một lúc lâu, thấy Tạ Đoạt Thạch dẫn Cao Công Công tuyên chỉ do đi vào, chỉ đám Diêu Mật cười nói, đây là nghĩa tôn nữ ta vừa nhận đấy. Tướng mạo thật tốt. Cao Công Công khen vài câu, Lúc này mới phất tay cho người bưng ba hộp gấm đến Ông cười nói Diêu thị, sử thị, phạm thị Đây là hoàng thượng ban tặng Mau đón lấy Thì ra hoàng đế cũng nghe tin đồn tạ đoạt thạch muốn nhận nghĩa tôn nữ Vì vợ và con gái tạ đoạt thạch đều mất ở chiến trường Hiện nay muốn nhận nghĩa nữ cũng tốt Mà nhận nghĩa tôn nữ cũng tốt Đều là chuyện tốt Ngoại trừ ban cho tạ đoạt thạch Còn ban cho đám diêu mật ba chuối ngọc Lệnh các nàng thay nhau tận hiếu đợi khi Tạ Đoạt Thạch tiện bước cao công công, La Hãn lại có cơ hội bước lên phía trước đối mặt với Tạ Đoạt Thạch và cố phu nhân nói: Lão tướng quân, phu nhân, ta, lão tướng quân, phu nhân, ta muốn nạp diêu mật làm chính phi, xin lão tướng quân và phu nhân đồng ý. Đoan Quận Vương vượt lên trước La Hãn một bước, tân khách trong sảnh đường sẽ làm mối. Tầng tầng lớp lớp sóng nổi lên, tất cả mọi người nhốn nháo, trời ạ! Đoan quận vương ở trước mặt mọi người cầu hôn, còn nhờ khách hứa làm mối nữa. Nếu đoan quận vương có được cuộc hôn nhân này, chính mình lại là người làm mai cho hắn. Sau này đi ra ngoài, chưa kể trên mặt phát hào quang, mà mỗi khi đàm luận, đến nửa năm sau cũng không lo không có chuyện nói, không lo buồn tẻ. Ta sẵn lòng làm mai cho ngài. Ta cũng sẵn lòng. Nửa câu la hãn mắc ở cổ học. Thiếu chúc nướng nghẹn chết, mắt thấy tân khách sôi nổi tỏ vẻ sẵn lòng làm mối cho đoan quận vương, nhịp không được hết lớn một tiếng, chậm đạ. Hắn vừa quát, thấy một người lập tức yên lặng, lúc này mới lên tiếng, lão tướng quân, cố phu nhân, ta nguyện ý đem kiệu lớn tám người khiêng rước diêu mật về làm chính thê, cuộc đời này chỉ sẽ một lòng một dạ với mỗi mình nàng, nếu nàng không tin, tất cả tân khách trong sảnh đường này sẽ làm chứng cho ta. ồn ào! Mọi người vô cùng kinh sợ, so ra mà nói, muốn một người đàn ông hứa mình vị trí chính thê thì có thể, nhưng muốn một người đàn ông hứa cả đời chỉ có một mình mình, cái này không phải ai cũng có thể làm được. La nhị gia quả thật quá si tình. Đoan quận vương và La hãn vừa mở miệng, đầu cố đông du lập tức bốc hỏa, mặc kệ hắn có cưới được yêu mật hay không. Hôm nay có thể giữa sảnh đường cùng đoan quận vương và La nhị gia bày tỏ, tranh nhau cưới biểu muội tin này truyền đi thanh danh sẽ được nâng cao đẳng cấp cũng tăng gấp bội cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ bởi vậy la hãn vừa dứt lời cố đông du liền tiếp nối chư vị cô cô của ta dẫn biểu muội lên kinh cũng là muốn thân càng thêm thân trước đây cô cô từng đã bàn bạc với gia mẫu mặc dù không chính thức định hôn hai bên cũng đã ngầm chấp thuận hôn sự này mọi người tổ phụ đều biết Hiện giờ tuy biểu muội được coi là nghĩa tôn nữ của lão tướng quân, nhưng nàng không phải là người thất tín, chắc hắn còn nhớ đến hôn ước xưa, nàng nói có đúng hay không, biểu muội Quanh co khúc biểu một hồi, mọi người bưng trà, quyết định xem thật kỹ lý kịch, xem cuối cùng ai thắng ai, hoa rơi vào nhà nào. Hiện giờ nữ tử khó gả, chỉ thấy tranh lang quân, cực hiếm khi thấy tranh nương tử, hôm nay thật là may mắn tranh nữa đi tranh nữa đi càng tưng bừng càng vui yêu mật được đoan quận vương và la hãn cào hôn trước mặt mọi người khuôn mặt đã sớm đỏ bừng e thẹn vô cùng tim nhảy bịch bịch đấu tranh lưỡng lự nên chọn người nào mới tốt đoan quận vương mặc dù lấy vị trí chính phi hứa hẹn nhưng ra thế không xứng biết đâu tương lai lại bị chắc phi của hắn đè đầu thì sao la hãn mặc dù si tình nhưng niệm tưởng trong lòng hắn vẫn là tạ vân đúng không có yêu có quyết khó chọn quá đi mất diêu mật còn chưa suy nghĩ xong lại nghe thấy những lời này của cố đông du nàng xém chút nữa bùng nổ hai nhà bàn bạc xong hết rồi chỉ chờ đưa lễ đính hôn nếu thật như vậy mình đến phủ tướng quân với sử tối nhi và phạm tinh mơ mộng hão huyền muốn câu dẫn dạ lão tướng quân làm cái gì bây giờ mình vừa thành nghĩa tôn nữ của lão tướng quân hắn lại dám nói ra những lời vô sỉ đến mức này Vấn đề là hắn lại để đám người ông nội làm chứng, ông nội há lại không giúp hắn sao Mẫu thân sống nhìn nét mặt của ông nội, sẽ không để người ta chê cười của mình, cứ như vậy Không cam tâm, bản thân mình khó khăn lắm mới có thể chọn được một vị hôn phu tốt Sao lại để bị rơi vào trong tay cố đông du như vậy chứ Cố phu nhân vừa nghe đoan quận vương mở miệng, liền ngẫm nghĩ Không nói đoan quận vương phong thái tố nghi, chỉ cần vị trí quận vương phi này Có cô nương nhà ai mà không muốn làm Và lại đoan quận vương ở trước mặt tất cả các tân khách trong sảnh đường cầu hôn Tình đầy mặt mũi thể diện, Có ngu mới không đồng ý ấy Và đang trù tính Lại nghe tới lời của la hãn Tim gan lại run run rẩy rẩy, Nhiều điều kiện tốt quá nha Chọn ai mới được đây Lại nghe được cố đông du nói hai nhà đã bàn bạc hôn ước Chỉ còn chưa ra quyết định đánh hôn mà thôi Lập tức liền hiểu được Hỏng chuyện rồi Tiêu Mật cũng biết nếu giữa hai nhà có hôn ước, người của cố gia, nàng bác bỏ lời của cố Đông Du cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ Đoan Quận Vương và La Hãn cầu hôn, nếu nàng phủ nhận lời của cố Đông Du thì sẽ là ngại bẩn yêu phú, muốn trèo cao và lại phân tình thông gia cũng sẽ tổn hại mấy phần, được phải xử lý sao đây? Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thấy cố Đông Du ăn nói lung tung cũng tức giận đến đỏ mặt, lập tức đứng bên cạnh Tiêu Mật. Chỉ vào cố đông du mắng Sao ngươi lại không biết xấu hổ mà hồ ngôn loạn ngữ như vậy hả Kiểu mật mà có hôn ước với ngươi Vậy cùng chúng ta tới phủ tướng quân làm A hoàn làm cái gì Chuyện ba nha đầu này vì ái mộ ông nội mà vào phủ tướng quân thôi không nên lôi ra Tạ thắng nghiêm tức nhìn tạ đằng Đại ca, vinh nên ra tay rồi đấy Không thể để tiểu đầu bếp bị làm khó à nha Ánh mắt tạ đằng âm trầm liếc qua cố đông du Đứng ra nói Ngày nào đó, cố đông du ăn nằm ở Bách Hoa Lầu Ngày nào đó, cố đông du ăn nằm ở Miêu Liễu Cư Ngày nào đó, tiến vào sòng bạc. Các thành tích này, đều có người làm chứng Mọi người, xì xì, một tiếng, xì xào bàn tán Nghĩa tôn nữ của lão tướng quân Sao có thể gả cho cái tên trụy lạc này chứ Đúng vậy Chẳng qua chỉ là hôn ước nói miệng thôi, chưa chính thức đính hôn, mà có đính hôn chính thức đi nữa cũng nên từ hôn thôi. Đúng vậy, tướng mạo nhân phẩm đoan quận vương và la hãn thế này không chọn, mà đi chọn cái tên ăn chơi đàm đúng kia, vậy thực sự quá hồ đồ. Mọi người vốn là nghiêng về đoan quận vương và la hãn, chẳng qua là không muốn bắt nạt một người nhỏ bé nên mới chịu được không giúp. Nay Tạ Đằng vừa nói ra hành tung mấy ngày này của Cố Đông Du Lập tức liền ồn ào bàn tán Rất nhanh đã rút ra kết luận Nhân phẩm Cố Đông Du không tốt Không phải là lương xứng Tiêu mật không được gà cho hắn Một chiêu này của Tạ Đằng trong nháy mắt đã giết được Cố Đông Du Tiếp theo liền chuyển hướng sang La Hãn Nhàn nhạt nói La nhị gia trước kia thích tiểu cô cô của ta Một mảnh tình si như vậy Chúng ta cũng cảm động sâu sắc hiện giờ vì dung mạo của tiểu mật tương tự tiểu cô cô la nhị gia liền hứa hẹn một đời gần nhau cũng rất đáng giá nhưng la nhị gia có nghĩ tới tình cảm của tiêu mật nếu tiểu mật gả cho ngươi nàng sẽ sống cả một đời dưới cái bóng của tiểu cô cô cả một đời làm thế thân của tiểu cô cô đây là không công bằng với nàng nếu la nhị gia thật muốn quên chuyện trước đây muốn yêu một người khác Vậy thì nên tìm một người có dung mạo không giống tiểu cô cô mà làm lại từ đầu mới phải. Mọi người, nói có lý. Nói như vậy, tướng quân nhằm vào đoan quận vương sao? Hai nhà chuẩn bị kết tình thông gia dắt tay nhau tiếu ngạo triều đình à? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Cố phu nhân mừng thầm trong lòng, thật tốt quá, tướng quân là coi trọng đoan quận vương, giúp đỡ tiểu mật đây mà. Tạ đằng nói la hãn xong, thấy hắn mở mồm muốn biện bạch, liền đè ép tay, khiến hắn không nói nữa, sau đó liền chuyển hướng sang đoan quận vương, ngẩng cao đầu nói, quận vương, nếu ông nội ta không nhận tiểu mật làm nghĩa tôn nữ, ngươi còn có lòng cầu hôn chứ. Tuyên vương phủ và phủ tướng quân trước đây có chút hiềm khích cổ, người trong kinh thành đều biết rõ, nay nghe tạ đằng nói vậy, tất cả đều bừng tỉnh, Năm năm trước khi đoan quận vương còn là một tiểu tử mới mọc tóc chẳng qua chỉ mới 13 tuổi, nhưng lại vọng tưởng nạp Tạ Vân làm thiếp, trải qua mấy lần không thành, hai nhà kết hiềm khích. Bây giờ bỗng dưng có hứng thú nhắc tới chuyện cầu hôn, dụng ý là gì có ai không rõ. Người tướng quân phủ tận trung vì nước, nữ quyến điều không còn, bây giờ lão tướng quân vừa nhận một nghĩa tôn nữ, tuyên vướng phủ lại tới đùa giỡn. Hoàng thân quốc thích thì giỏi lắm hay sao? Hoàng thân quốc thích là có thể lấy quyền đè người? ép buộc cưới Nghĩa tôn nữ nhà người ta để hành hạ hay sao Cố phu nhân hồi phục tinh thần trước tiên trời đất ba người con dễ chọn một cũng không được à Diêu mật cũng chợt mắt mở to mồm cái này không được cái kia cũng không được vậy ta có thể gả cho người nào Mạnh Uyển cầm và cố Mỹ Tuyết đứng cách đó không xa xem náo nhiệt răng nghiến căm hận bằng cái gì mà à này có nhiều người tốt cầu hôn như vậy chứ lại còn ngại ba ngại bốn Cái này không nên, cái kia không được, ả muốn làm hoàng phi luôn à? Đức Hưng quận chúa thấy ca ca mình bị tạ đằng nói như vậy, đột nhiên cảm thấy buồn bực, tạ đằng cho hắn là ai? Coi thường người tuyên vương phủ sao, nhất thời tiến lên phía trước nói, tướng quân thử nói xem, người như thế nào mới xứng với diêu tiểu thư? diêu mật thấy Đức Hưng quận chúa ép hỏi tạ đằng, nàng nghĩ tạ đằng không tiện đôi co với con gái, và lại chuyện này lại liên quan đến nàng. Mà nàng bây giờ là nghĩa muội của tạ đằng, không thể nào nhìn đại ca bị chấn vấn như vậy mà không ra tay giúp đỡ. Bởi vậy nàng cướp lời nói, Quận chúa vì sao lại hỏi như vậy?